anh em Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của Láo Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ. chương đó là vật liệu thật là đắt đỏ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Clan thám tử Isengard Castlana cùng với các thế lực chính quy đang tập trung truy lùng vào cái tên uh, sứ đổ dục vọng này. Thậm chí là may mắn là khi mà tiểu đội kẻ các đêm đã điều tới một cái vật phẩm phong ấn cấp 1. Đấy, à, lúc trước để mà đối phó với con chói ác ma và bây cho ac nó vẫn chưa bị chuyển đi. Lúc này sử dụng để đối phó với sứ đổ dục vọng là rất hợp lý. Tuy nhiên mà từ sự nghi ngờ của Klein cũng như là à, Isengard thì có vẻ như là sứ đổ dục vọng này còn có âm mưu. Chứ không chỉ đơn giản là chạy trốn như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. cửa phòng của Jason Patrick đột nhiên bị mở tung một nhóm kẻ gác đêm mặc áo khoác nỉ đen chậm rãi tiến vào ánh mắt họ nhuốm theo ý cảnh giác và đề phòng như thể chuẩn bị gặp phải kẻ thù cực kỳ khủng khiếp bịch bịch một người mặc một bộ giáp toàn thân màu bạc bước tới bộ giáp này toát lên cảm giác nặng nề dị thường vô số chi tiết trong nó đều thuộc về phong cách cổ xưa từ phần vai trái chéo xuống đến bụng dưới là một vệt máu màu đỏ sậm như ai bị tạt à, như bị ai tạt vào không cách nào gột rửa cùng với những đốm màu bẩn tung tóe ở các phần khác tạo thành một hình ảnh vừa yêu dị vừa đẹp, như thể là một món trang sức mỹ lệ vậy. An hồn sư Soet lấy đồng hồ bỏ túi ra, nhìn thoáng qua rồi hô lên, "Đổi người." Bộ giáp bạc dừng lại, đưa tay nhấc tấm che ở trên mũ giáp lên, lộ ra khuôn mặt của người bên trong, đó là một chàng trai trẻ đẹp, tóc đen mắt xanh. "Leona, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn trong nhà vệ sinh của phòng ngủ trên tầng 2, đừng có chậm trễ." nếu không thì cậu sẽ trở về với vòng tay của nữ thần đó soed nhắc nhở vâng thưa đội trưởng dưới sự trợ giúp của những kẻ gác đêm khác léonan mitchell cởi bộ rác nhuốm máu nặng nề kia ra đeo găng tay đỏ vào anh ta cũng không nói gì không do dự mà chạy thẳng lên tầng 2. tìm thấy cái bồn tắm còn đang bốc hơi nghi ngút soạt léonan nhanh chóng cởi sạch quần áo rồi nhảy vào bồn nước đóng ngay cả mũi cũng không lộ ra ngoài làn da của anh ta cấp tốc trở nên đỏ bưng như một con tôm hùm luộc Mà kỳ lạ thay, những đường vân màu bạc như là vết thương dần xuất hiện ở trên đó. Những đường vân này giống như hảo quang đao kiếm tinh khiết vậy, liên tục khuếch tán ra, hòa tan vào nước nóng. Qua khẳng hơn chục giây, hơi nước mờ mịt biến mất, trên mặt của bộ nước nóng thậm chí còn ngưng tụ ra hoa tan vao nuoc nong qua khoang hon tầng tren mat cua bon nuoc nong tham chi mỏng, trong suốt. Mãi cho tới khi toàn bộ đường vân màu bạc đều phân tán hết, Leona mới xoay người ngồi dậy, há mồm thở dốc. Anh hơi nghiêng đầu như lắng nghe điều gì đó rồi hạ giọng xuống. Lão giả, ông có biết nguồn gốc bốn hai như thế nào không? Lúc này một âm thanh giả cỗi vang lên trong đầu anh ta. Ngươi càng ngày càng vô lễ. Ta cũng không biết nguồn gốc của bộ giáp kỳ quái kia. Leona còn chưa kịp hỏi lại thì một tiếng cười đã cất lên. Nhưng ta nghĩ mình có thể nhận diện được chủ nhân của vết máu. Là ai vậy? Leona tò mò hỏi. Âm thanh giả nua chẩm xuống là một vị cổ thần ở trước đại tai biến phía nam của cây cầu lớn, phố Hoa Nguyệt Quý, sáu đường Bội Thu. Lên vừa bước vào sảnh cầu nguyện yên tĩnh thì đã nhìn thấy cha sứ Olovsky và ma cà rồng em liên White. Một trước một sau, họ đều ngồi trên cái ghế cao, đan hai tay vào nhau, nắm chặt và đặt ở trước cầm. Đây là tư thế cầu nguyện đặc biệt của giáo hội mẫu thần đại địa. Giờ này khắc này, biểu cảm của em liên White nhẹ nhàng và bình an hoàn toàn không còn thấy vẻ ngạo mạn và phiền não như trước. Cá miệng của lên hơi co giật, hắn lặng lẽ vẽ một cái thánh huy tam giác trước lồng ngực. Hắn tùy ý ngồi xuống một chỗ nào đó, chờ cho thời gian cầu nguyện kết thúc mới tới bên cạnh em liên White, cười nói Hôm nay, anh đặc biệt ngoàn đạo luôn. Sao cơ? Em Linh hơi bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch ra lầm bầm. Tôi, tôi đã làm gì thế này? Giọng nói của anh ta dần nhỏ lại, tựa như nhớ ra hành động của bản thân vừa thực hiện. Chắc đây cũng không phải chuyện gì tồi tệ đâu lên dùng lời nói không hề có sức thuyết phục nào để chấn an đối phương rồi ngồi xuống bên cạnh ma cà rồng tôi không muốn nghe người khác nói thế dù đúng là tôi cảm thấy sự chống đối ngày càng yếu đi lên sám ạ em Len xám mặt lại nói với tông giọng như đang khóc tang vậy nhưng tôi không muốn phản bội mặt trăng lên không có tiếp tục chủ đề kia với ma cà rồng nữa mà thuận miệng hỏi huyết tộc các người tôn thờ mặt trăng nguyên thủy hay là một vị thần nào đó đại diện cho mặt trăng hoặc lên nói là cả hai Đều có thể được xem như nhau Cả hai Em lên khẽ hích cầm lên Đối với huyết tộc thuần chủng mà nói Đương nhiên chúng tôi tín ngưỡng một vị thần đại diện cho mặt trăng rồi Thần tên là Linh Lích Là thủy tỏ huyết tộc chúng tôi Là một vị thần cổ xưa Sau khi nhân loại biến thành huyết tộc Sẽ càng có xu hướng tôn thở mặt trăng nguyên thủy Ở trong hoàn cảnh bình thường Cả hai có thể ngang hàng Nhưng vào một số thời điểm Thì sẽ không trồng chéo lên nhau Mà có điểm khác biệt Nhân loại biến thành huyết tộc ư lên thấy chuyện em liên quai biết danh tự của một vị cổ thần ở kỳ thứ hai thì cũng không bất ngờ thay vào đó hắn chú ý tới cái gọi là nhân loại biến thành huyết tộc hơn đây chính là danh sách ma cà rồng mà thầy a cốt đã từng nhắc tới sau hắn thầm nghĩ vẻ mặt của em liên quai hơi phức tạp mà đáp đúng thế có hai loại một là từ danh sach ma rong ma tộc nguyên thủy chuyển hóa rồi ban cho hai là biến trở thành nhờ ăn vào ma dược đối ứng mà kẻ sau thì chính là kẻ thù mà chúng tôi căm hận nhất vì sao lên đã lở mở đoán được đáp án em lên cắn rằng đáp vật liệu chính của ma dược mà bọn chúng cần chính là tinh chất trong nguồn gốc ở dòng máu của chúng tôi quả nhiên lên không nhịn được ngẩng đầu ngó qua em lên đánh giá một chút em lên bị liếc chằm chằm bỗng chốc thấy lo lắng hử một tiếng anh đã là người phi phạm rồi không thể chuyển đổi đường tắt được nữa đâu Thì vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vật liệu bị phi phạm biết đi. Không, còn sống. À không, chỉ có thể nói chuyện thôi. Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó thì mỗi một người phi phạm là nhân loại cũng có thể xem như vật liệu sống vậy. Lên vốn chỉ là muốn tùy tiện trêu chọc trong lòng, nhưng mau chóng bị chìm ngập trong cảm giác buồn bã. Lúc này, em Linh nhìn thấy giáo chủ Olowski đang lau thánh huy sinh mệnh bẻn hạ giọng nói. Tôi đã tìm thấy hai vật liệu mà anh muốn rồi. Là cái gì? Lên không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Em lên liền đắp trôi chảy. Tuyên yên biến dị và máu của thợ săn náo bộ ngàn mặt. Người kia báo giá thứ trước là 2.000 bảng. Thứ sau 100ml là 300 bảng. Tổng cộng 2.300 bảng. 2.300 bảng. Lên thốt lên. Không thể rẻ hơn à? Sau khi nhận lại tiền bảo lãnh, tổng số tiền hắn hiện có là 2.185 bảng. Đối với tầng lớp trung lưu mà nói thì đây đã tính là một khoản tiết kiệm khá là dư giả. Chắc có người phải tích lít cả đời thì mới được chừng ấy. Nhưng mà lên thì lại thấy như vậy là chưa đủ. Không thể. Nếu không phải là tôi, người kia vốn là muốn đòi 2.800 bảng. Dựa trên ước định anh phải thanh toán hoa hồng cho tôi, với mức thù lao là 150 bảng, nên tổng cộng nó phải là bốn 2.450 bảng. Em Linh lắc đầu. Nhìn thấy biểu cảm của Glenn, anh ta vội bổi thêm một câu. Ở cái thời đại bây giờ, rồng khổng lồ rất là hiếm thấy ngoài huyết tộc có được tuổi thọ lâu dài thì anh khó mà tìm được vật liệu phi phạm tương tự ở nơi nào khác mà nếu như có thì giá sẽ đắt hơn nhiều còn thiếu mất hai trăm sáu mươi lăm bảng vất vả tích cóp nhiều tiền như vậy mà đã sắp tiêu hết sạch rồi lại còn không đủ nữa hy vọng là anh người treo ngược sẽ nhanh chóng bán được đặc tính phi phạm người sói tiếp theo là đặc tính u ảnh da người và tóc của naga biển sâu chắc cũng chẳng rẻ hơn là bao nhiêu Chẳng có cách nào xác nhận được từ phía mặt trời Direct, cậu ta còn phải an phận một đoạn thời gian. Món nợ mà cậu ta thiếu mình, tốt nhất là nên trả bằng phương pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần trong vật phẩm thần kỳ mà mời mất khống chế để lại. Cái này dễ tra dấu hơn. Lên nháy mắt đã ma chế để tới một đống de che mắt hon cảm thấy ánh sáng chua cam thay cửa sổ tối đi rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi rồi nói thôi được. Nhưng mà giao kèo này phải hoãn lại một thời gian nữa. Gần đây tôi chọc phải một kẻ điên nên đang được người phi phạm của chính phủ bảo vệ anh cũng không muốn người bán sẽ bị giam dưới tầng hầm của giáo đường đâu chứ hơn nữa tôi còn phải gom góp nốt phần tiền còn lại lên hơi ngửa đầu nhìn mái vòm của giáo đường người phi phạm chính phủ ơ em liên hoan giật nảy mình chật đứng bật dậy giáo giác nhìn quanh lên ghiếc gã một cái rồi nói không phải lo hiện giờ anh đã là cha sứ của giáo hội mẫu thần đại địa có một thần phận hợp pháp hơn nữa giáo chủ Olowski sẽ che chở cho anh Tôi đâu phải... Em Linh vô cùng yếu ớt phủ nhận, anh ta lại ngồi xuống, ý tưởng bộc phát. Những người phi phạm chính phủ có thể giải quyết vấn đề tâm lý ám thị này không? Chắc là có, lên suýt bật cười. Nhưng trong trường hợp đó khả năng cao, anh sẽ trở thành tín đồ của nữ thần đêm tối, thần hơi nước và máy móc, hoặc là chúa tể bão táp. Đương nhiên, anh cũng có thể chọn để trở thành thành viên của một bộ phận quân đội đặc biệt. Chắc họ sẽ phái anh đi làm gián điệp ngoại quốc, tuyến rũ một vị phu nhân cao quý nào đó. Tôi chỉ thích con gái, à con dối và thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết thôi. Em Linh lập tức nhấn mạnh. Tôi vẫn nhìn ra là anh hơi thích thú đấy chứ, nhưng chỉ một chút. Len liền chuyển đề tài mà hỏi Anh có biết ai thuộc về gia tộc Beria hay không? Beria? Cái đám điên dò sùng bái ác ma á? Không. Chính bản thân chúng đã là ác ma rồi. Em Linh ngạc nhiên thốt lên mà anh tìm chúng để làm gì? Len bật đặc gi len Vân đáp Là tôi đắc tội với một thành viên của bọn chúng, Jason Patrick Biara, là một vụ án giết người liên hoàn. Thông qua giới của mình, anh giúp tôi tìm hiểu một chút về tung tích và người quen gần đây của hắn. Nếu có tin tức chính xác, tôi sẽ trả thủ lao, dựa trên mức độ quan trọng của tình báo. Đương nhiên, mình có thể yêu cầu thanh toán từ chỗ kẻ gác đêm, trái tim máy móc và quân đội, lên thoải mái nghĩ. Em lên suy tư rồi gật đầu. Anh mà lại dám đi khiêu khích một ác ma đích thực cơ đấy mình. Không sao, tôi ngược lại được người phi phạm của chính phủ bảo vệ, nên không quá quan tâm. Em Linh nhất thời không nói gì, sau vài giây mới nói tiếp. Được, tôi sẽ thử. Thủ lao thông tin thấp nhất là phải hai muoi bảng. Quyết định xong hết thầy, nên không ở lại nữa, đứng dậy bước tới cửa chính của giáo đường. Đầu quan chìm trong những vấn đề tiếp theo, Là nên làm sao mới có thể gom đủ tiền? Sách mới của tiểu thư ma thuật sư đã xuất bản. Hẳn rất nhanh cô sẽ có được nhiều tiền. Về sau còn có nhuận bút thêm nữa. Có lẽ mình có thể chào hàng phối phương ma dược, nhà chiêm tinh cho cô ta. Cơ mà đến vật liệu ma dược bậc thầy ảo thuật, cô ta còn chưa gom đủ. Tiểu thư chính nghĩa thì đã gia nhập hội tâm lý luyện kim rồi. Mình cũng không có phối phương để bán cho cô ấy. Hay là bán tri thức đi? Đặc tính phi phạm người sói thì khoảng 1.300 bảng không chừng còn ít hơn. Có khi nào phải chuẩn bị sẵn một món vật phẩm thần kỳ không đây? Hay là nghĩ cách biến em Linh White thành tín đồ của kẻ khờ, dùng trừ bỏ tâm lý ám thị để đổi lấy? Phải rồi, Jason Beria mang theo rất nhiều tiền mặt, châu bó và kim loại quý. Nếu có thể tìm được hắn, thì có lẽ mình sẽ được chia phần đây. suy nghĩ miên man, Glenn cũng rời khỏi giáo đường, nhìn thấy bầu trời mờ tối và một lớp sương mù mỏng. Hắn than thở, túng thiếu quá mà. Trở lại phố Mink, Flynn cầm theo một sấp báo thật dày, đi vào phòng vệ sinh, biểu hiện tư thế là chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Hắn muốn tiến lên sương sám, dùng khăn tay của Jason, để xem bói tung tích đối phương, xem hắn đi đâu. số mười lăm của phố Mink, ở trong phòng vệ sinh, lên rút một người giấy từ trong túi áo ra, tiện tay rũ một cái, biến nó thành thế thân. Hắn khiến cho thân thể kia ngồi trên bồn cầu, tay cầm báo để cho mắt người khác, còn mình thì ẩn vào bóng tối, đi bốn bước lên màn xương xám loài thao tác này nó còn ma thuật hơn cả ma thuật nữa trong cung điện cổ xưa hùng vĩ lên ngồi vào vị trí cao nhất trước cái bản thanh đồng cụ thể hóa ra khăn tay của jason beria đây chỉ là hình chiếu nhưng cũng có thể dùng để xem bói miễn là khăn tay này không có rời khỏi cơ thể hắn ở thế giới hiện thực chuyện sớm nhất hắn từng làm là sử dụng hình chiếu của thánh huy mặt trời biến dị ở thành phố tin gần để làm vật phẩm bói toán Khi đó thì hắn vẫn chưa biết tự mình triệu hoán chính mình, cũng chưa biết việc mang vật phẩm chứa linh tính lên xương xám. Đương nhiên, vẫn có sự khác biệt lớn giữa việc dùng hình chiếu và vật thật để bói toán. Vì vậy mà Klein luôn cố gắng dùng vật thật. Nhưng hiện giờ, hắn đang được người phi phạm chính phủ bảo vệ, không tiện cử hành nghi thức. Nếu có ai phát hiện ra, ban ngày ban mặt hắn lại ngồi xổm trên bần cầu đốt nến, thì rắc rối sự đùa nhau kéo tới mất. Nếu thực sự có thể bói ra tung tích của ma Jason Beria này, là gợi ý không đủ rõ ràng thì mình sẽ mạo hiểm tự triệu hoán chính mình mang cái khăn tay lên lên lầu bầu cụ thể hóa ra bút máy cắn tròn và tấm giấy da dê viết xuống câu bói vị trí hiện tại của jason beria thông thường mà nói thì dựa vào chiếc khăn tay mà mục tiêu chỉ dùng trong quá trình cử hành nghi thức thì sẽ không cách nào xem bói xem mục tiêu đang ở đâu vì mối liên hệ không được mạnh mẽ và gặp nhiều quấy nhiễu ví dụ như rất dễ trêu chọc đến vị đại công tước vực sâu mà nghi thức ám chỉ. Nhưng mà đối với Glenn, quấy nhiễu có thể trừ bỏ, nên cái gọi là đại công thức vực sâu nhiều nhất cũng chỉ là ác mạ danh sách cao, chứ không phải là vực sâu, hóa thân của mặt tối vũ trụ. Mà mảnh không gian thần bí trên xương xam này đã chiều đãi đối tượng ở đẳng cấp thần linh như là mặt trời vĩnh hẳng và chúa sáng thế chân thực. Có xám chút, cũng ít nhất là thiên sứ ở đẳng cấp của ngài Mr. Doar, đến bây giờ vẫn chưa gặp phải nguy hiểm chí mạng gì. Vấn đề liên hệ không đủ chặt chẽ lên có thể giải quyết phần nào nhờ được xương xám tăng thực lực lên một bước nhất định. Nhưng hắn chỉ có thể thử một lần dựa vào vận may, có lẽ chỉ sau khi lên danh sách cao hơn, lên thánh giả thì hắn mới nắm giữ được lĩnh vực này. Trên lý thuyết thì là khả thi, sau cùng thì thời điểm cử hành nghi thức, trạng thái thân tâm linh là hòa nhập với nhau sẽ dễ giao cảm với ngoại giới nhất. Lên cả miễn cưỡng được xem là một chuyên gia thần bí học thì thầm. Hắn cầm khăn tay và tờ giấy giấy da dê ghi câu bói, rồi dựa vào thành ghế, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tượng, liên tục tụng niệm vị trí hiện tại của Jason Beria. Sau bảy lần thì lên ngủ say tiến vào mộng cảnh. Trong thế giới xám xịt, mờ mịt, vô số hình ảnh không ngừng lập lè, giãn đoạn, tách biệt rồi hiện ra với nhau. Không lâu sau thì một hình ảnh dần trở nên rõ ràng, chiếm đầy tầm nhìn của Glenn khiến hắn như tiến vào một giấc mơ. Trong mộng cảnh, ánh đèn lờ mờ, bàn sách đỏ sẫm, một bóng người đứng trước cửa sổ lồi, nhìn ra vườn hoa bên ngoài. Trong khu vườn hoa có một cái lều bằng kính, nơi đó hoa hồng đỏ tươi nở rộ, ngay giữa trời tuyết lạnh tháng 12. Hình ảnh của bóng người kia phản chiếu lên kính cửa sổ, dáng người trung bình, tóc nâu xoăn, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt trông khoảng 30 tuổi. Đây, mình đang xem bói vị trí hiện tại của Jason Beria cơ mà, đây là ai? Sao trông quen thế này? Tên ngờ vực nhưng không nghĩ sâu hơn, cứ để mặc cho linh tính duy trì trạng thái phát tán như đang dạo chơi trong thế giới thần bí nào đó. Nghi ngờ vừa dứt thì người đàn ông đã quay lại đến góc phòng, nơi đặt hai cái vali sách tay bằng da rất lớn. Người đàn ông ngồi xổm xuống mở một vali ra, trong đó là từng xấp tiền mặt, ngay ngắn, phía trên còn chèn ép những thỏi vàng. Tiền giấy lộ ra đều có mệnh giá 10 bảng, vàng thỏi thì phát ra hào quang mê hoặc. Người đàn ông rút một vật từ trong ngăn kín của vali, tiện tay rũ ra, mở nó ra. Đó là một lớp da người tái nhật, một bộ da người hoàn chỉnh. Người đàn ông nhanh chóng cởi sạch quần áo và lớp da. Chỉ trong vòng 10 giây, y đã biến thành một người có xương gỏ má cao ngất, mắt lam tóc xám, trải về phía sau chỉnh tè. Jason Beria. Tới đây thì hình ảnh bỗng nhiên vỡ vụn và lên vụt mở mắt ra. Khó trách, Jason lại dám mạo hiểm. Hóa ra suốt mười mấy năm, hắn luôn bao trùm da người, chưa hề bại lộ hình dạng thực sự hổ là một ác ma vừa bình tĩnh lại vừa điên cuồng lên không nhịn được mà thầm than jason để lại chân dung của bản thân ở trong phòng khiến cho đám người y gát không hề nghi ngờ bởi vì cư dân chung quanh cũng đều đã gặp y nhìn thấy rõ hình dạng của y dù là không có chân dung sử dụng năng lực của người phi phạm bên tổ chức chính phủ cũng có đủ năng lực tái tạo lại đặc điểm thậm chí hiệu quả còn giống như ảnh chụp thế nên jason không cần phải hủy đi tăng chứng vật chứng đây mới là điều hợp lý Ai mà biết được những thứ hắn để lại trông có vẻ bình thường nhất lại luôn dẫn dắt người khác. Nếu đã tìm dựa trên chân dung, thì dù là kẻ gác đêm, có dùng vật phẩm không ấn 1042 cũng chẳng thể nào dễ dàng khóa chặt mục tiêu. Hơn nữa hai lần hành động trước hắn đều dùng năng lực của mình để che giấu gương mặt thật. Ai mà nghĩ hóa ra gương mặt được bịt kín tầng tầng lớp lớp lại là gương mặt giả chứ? Lên nhận ra sự xảo trá của Jason xoa huyệt thái dương bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh trong việc xem bói cảnh mơ ngôi nhà có, nhà kính đặc điểm này khá rõ ràng kiến trúc tương tự ở Bách Lung không quá nhiều nhưng mà vấn đề là bây giờ mình báo cáo thế nào đây mình mà nói cho trái tim máy móc chắc chắn Jason sẽ cảm giác được nguy hiểm cảm giác thay đổi nguy trang và rời đi trực tiếp tìm đến kẻ các đêm có vật phong ấn 1042 sau nhưng nhỡ mà gặp người quen thì thế nào đây Mình cũng không muốn bị hóa thành trò cốt Giải xuống sông Tô Quóc đâu Hơn nữa cũng không thể vội vàng báo cáo chuyện này Mình vừa mới triển khai hành động Đã nhận được thông tin từ các con đường ngay Là điều bất khả thi Tên kia mang theo rất nhiều tiền bạc châu báu Nguyên cả một cái vali tiền đó nha Tổng giá trị có khi Lên đến hơn 5 vạn bảng suy nghĩ của lên bay nhảy tứ tung Một hồi lâu sau hắn mới điều hòa lại Hắn quyết định sẽ chờ đợi thêm 2 ngày Rồi sẽ dùng một biện pháp thích hợp báo cáo lại gợi ý mà mình nhận được cho kẻ gác đêm phụ trách chuyện này xem bói xong hắn trở lại thế giới hiện thực giải trừ thế thân ngồi xổm trên bồn cầu thế chiều lên chuẩn bị ra ngoài tiện tay tung đồng xu lần này gợi ý nhận được là bây giờ không nên đi đâu cả nếu đi thì sẽ gặp nguy hiểm sau lên không chút do dự quay lại phòng khách khoảng hơn hai mươi phút sau hắn nghe tiếng chuông cửa vang lên phát hiện là Isangas Stanson tới thăm ngài Stanson Ông thu được tin tức gì rồi à? Klen mừng rỡ hỏi. Ysengard chỉ vào sảnh sau cửa. Chúng ta vào rồi nói. Được, Klen nhường lối. Ngồi trên hai chiếc sofa đối diện nhau, Ysengard bỏ mũ săn xuống, hít một sâu rồi cất tiếng. Sứ đổ dục vọng lại xuất hiện. Klen vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh. Ông ta hài lòng gật đầu rồi tiếp tục. Có hai nhà thám tử không đồng ý chịu bảo vệ, cho là mình không hề liên quan nên vẫn ở ngoài. Hôm nay vào giờ ăn trưa, Họ được tìm thấy là chết trong văn phòng. Một thì quá mức sợ hãi tự dọa mình chết. Một thì vô cùng hưng phấn, cạn sạch năng lượng. Họ rất cố chấp, không hổ là tín đồ của bạo chúa. Nhưng mà chính vì thế, kẻ trừng phạt đã chính thức tham gia. Nghe nói, vài cường giả danh sách cao của các giáo hội lớn và quân đội đều hướng mắt về phía này. Qua sự tình xú đổ rục vọng là một sự kiện quan trọng phia nay coi su tinh xu đo duc vong la đây. Ông hy vọng là tôi sẽ giữ... Bí mật thân phận tin đổ thần trí thức và trí tuệ của ông phải không? Lên hiểu ra mà hỏi ngược lại. Thám tử với nhau nói chuyện đúng là dễ dàng hẳn. Ysengat mỉm cười gật đầu. Không thành vấn đề, lên hứa rồi chuyển lời. Tôi có vài con đường tin tức không tiện để lộ. Nếu về sau nhận được phản hội và tình báo, có giá trị khá cao từ đó, thì tôi mong ông giúp tôi chuyển cáo cho kẻ gác đêm và giữ bí mật. Về phần tại sao lại là kẻ gác đêm mà không phải là trái tim máy móc, Hắn tin rằng mình không cần phải nói quá rõ ràng. Dựa vào trí thông minh của thám tử lừng danh Stanson thì dùng mong đít cũng có thể nghĩ ra được. Jason gắt, thoạt đáp ứng thỉnh cầu của Glenn, sau đó mới nghi ngờ nói. Cậu nói cho tôi, cũng đồng nghĩa với là khiến cho Jason phát giác ra. Hãy cùng hy vọng là chúng ta có biện pháp né tránh được. Ngoài ra, làm ơn hãy giúp tôi nghĩ tới những khả năng khác nữa. Chương nhân của ông hẳn có thể mô phỏng rất nhiều năng lực phi phạm cơ mà. Glenn thản nhiên đáp. Được rồi, Isengard cũng không nhiều lời. Ông ta trầm ngâm vài giây, móc ra tẩu thuốc lá hít người. Hành động của sứ đồ dục vọng hôm nay đã chứng thực một suy đoán của tôi. Ha <cười> Cũng chính là vấn đề mà cậu nghĩ tới lần trước. Mục đích chủ yếu của hắn không phải là báo thù ấy à? lên hiểu rõ lời nói của đối phương. Isengard nghiêng người về phía trước trịnh trọng nói. Nếu Jason đã qua giai đoạn kẻ máu lạnh, tức là hắn chắc chắn máu rất lạnh. Không thể đi xa đến như thế này chỉ vì con chó ác ma kia. Sherlock nhìn xăm, cho tới bây giờ tất cả thế lực người phi phạm chính quy ở Bách Lung đều bị điều động, thậm chí là ngay cả cường giả danh sách cao cũng quan tâm đến chuyện này. Thời điểm này, nếu như Jason mà muốn đối phó với một vài kẻ khác là mục tiêu thực sự ấy, chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều sao? lên hơi đâm chiêu, hạ giọng nói, rất có lý. Sau một hồi trao đổi, gat tiếp tục đi tìm Karslana, còn Clint lại tung đồng xu dựa theo kế hoạch đã định tới cơ lạc bộ Crack chưa ai trong số họ để lộ suy đoán cho người phi phạm chính phủ sợ rằng sẽ tạo thành nguy hại trực tiếp tới Jason khiến cho y dự cảm được và từ bỏ chuỗi hành động ngay khi vừa đến câu lạc bộ Crack Glenn đã gặp lại người quen ở đại sảnh là bác sĩ ngoại khoa Ellen đã lâu không gặp rồi hắn cười chào dạo này tôi hơi bận Ellen thân mật đáp lại nhưng vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng theo thói quen hơn nữa gần đây vợ tôi có thai tôi lại sắp được làm cha nữa rồi chúc mừng anh Từ khi nào vậy? Len thuận miệng hỏi. Ellen suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chỉ mới xác nhận gần đây thôi, hẳn là được hơn một tháng. Hơn một tháng ư? Len khẽ giật mình rồi nhìn thẳng vào mắt của đối phương. À, hơn tháng rồi. Ellen đẩy gọng kính vàng trên sống mũi mà khẳng định. Hơn một tháng trước ư? Chẳng phải đó chính là lúc anh bị cơn ác mộng liên quan tới Will One Time quấy rầy sau. Len sửng sốt nghi hoặc nhưng không biểu lộ cảm xúc gì. Trong nháy mắt, hắn đã liên tưởng đến hai lần bói toán trước. Win one time, ở trong một căn phòng tối tâm, bên ngoài có tiếng nước chảy. Chẳng lẽ là tượng trưng cho nước, ối hoặc là máu? Lên run rảy trong lòng rồi đột nhiên bừng tỉnh. Khi nhìn bác sĩ Ellen một lần nữa, ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Hắn nghi ngờ vợ của anh ta đã mang thai Win one time, đó là một con rắn thủy ngân. Trong biểu tượng thần bí học thì đầu và đuôi con rắn thủy ngân nối liền với nhau. Nó tự nuốt chửng đuôi của nó. Ý nghĩa hàm ẩn đó là vận mệnh tuần hoàn. Để né tránh kẻ thù, Win One Time đã chủ động ẩn nấp đi, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới ư. Lên dựa vào trí thức sẵn có để mà phân tích suy đoán. Bác sĩ Ellen hoàn toàn không phát giác sự dị thường. Tim hắn cật lực che giấu, mỉm cười nói. Nó chắc chắn sẽ là một thằng bé đáng yêu. Đến lúc nó được sinh ra, tôi sẽ tổ chức yến tiệc ăn mừng sinh nhật đầu tiên của nó. Sherlock, tới lúc ấy thì đừng tử chối lời mời của tôi nha. Cũng có thể là một bé gái thì sao? Len mỉm cười đáp lại. Nói thẳng ra hắn cảm thấy hơi lo lắng và sợ hãi. Sau cùng thì con rắn thủy ngân chính là danh sách một của đường tắt quái vật có liên quan tới vận mệnh, cũng dính líu tới cuộc tranh đoạt giữa các thần linh. Không ai có thể chắc chắn trong tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió hay là hạnh phúc bình an được. Đối với bác sĩ Ellen mà nói, mình cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa. Will Wantan có tử tế không là một chuyện mà con rắn thủy ngân nọ có phải hiện ra cậu bé không lại là chuyện khác. Đến giờ thì We One Time vẫn chưa làm gì cả. Báo cáo cho kẻ gặp đêm ngay thì có vẻ là hơi tàn nhẫn. Mình luôn ngờ hiểu người phi phạm tự do như thế nào mà. Tốt nhất là cứ lặng lẽ quan sát ở bên ngoài, không can dự vào, hoặc là lợi dụng tình thế để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Có khi mình đã giải đọc sai, mình đã nghĩ quá nhiều thì sau Có khi We One Time lại chẳng phải là con rắn thủy ngân gì hết có khi vợ của bác sĩ alan chỉ mang thai một đứa trẻ vô cùng bình thường bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu của lên con gái ư thế thì càng tốt alan mong đợi lên ngẫm nghĩ rồi lại hỏi một câu gần đây anh còn gặp ác mộng nữa không thỉnh thoảng nhưng chỉ toàn ác mộng bình thường không còn liên quan gì đến will one time nữa rồi Sherlock, cảm ơn lời khuyên của anh alan thành khẩn nói không không không thế mới là bất thường Là một anh hùng bàn phím, mơ kiến thức tổng quát về tâm lý học có hạn của tôi mách bảo, về sau vẫn sẽ thỉnh thoảng mơ thấy Will One Time thì mới là điều bình thường, đó mới là phản ứng tiêu chuẩn do chịu sự kích thích quá mức. Vì Will đã khiến anh gặp bao rắc rối như thế, đề lại ấn tượng sâu sắc như thế, thì chắc chắn cậu bé phải được phản chiếu lại trong giấc mơ của anh. Do đó kết cục chính xác là thỉnh thoảng anh vẫn phải mơ thấy Will One Time, nhưng giấc mơ không quá rõ ràng, nghĩa là chỉ biết về thứ gì đó từng xảy ra. Nhưng lại không nhớ kỹ chi tiết ấy Lên khá chắc chắn về điều này Đúng lúc ấy thì hắn nghe tiếng xào sạc Vô thức nhìn ra ngoài phòng khách Chỉ thấy phần tối trong không khí Lờ mờ bị gió mạnh thổi tan Và lớp sương mù mỏng màu vàng nhạt bị quét sạch Những cảnh cây không lá lung lay Rồi cơn cuồng phong giật mạnh một cái Kéo về hướng đông nam Sau vài giây thì mọi thứ trở lại bình thường Mùa đông ở Bách Lung Mà có gió to thế này thì đúng là hiếm thấy Ít nhất thì tôi chưa bao giờ bị ấn tượng đến thế. lần nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài. Đây không phải là cơn gió bình thường. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Lên cố áp chế nghi hoặc lấy cơ vào nhà vệ sinh để xem bói đơn giản nhưng không thu được gợi ý hữu hiệu hiệu nào. Hắn tạm thời quẳng chuyện này ra sau đầu chuẩn bị đến trường bắn ở dưới hầm để luyện tập bắn súng. Ngày lúc đó thì người bồi bàn mặc áo vest đỏ bước thẳng tắp ra khỏi đại sảnh ấm áp như mùa xuân cùng kính nói thưa ngài moriarty bạn của ngài đến gặp ạ ai vậy lên ngạc nhiên là ngài isua beckna người hầu trả lời vị chấp sự thường xuyên bị buộc phải hớt tóc kia ấy hả xong ta lại tới tìm mình cơ chứ nhỉ có phát hiện gì mới chăng lên lập tức bước tới sảnh tiếp tân của cô lạc bộ isua bỏ chiếc mũ đang che mái tóc xóa tung ra tới gần trầm giọng nói kẻ trừng phạt đã tìm thấy jason patrick beria rồi tìm kiểu gì Lên nửa sừng sốt nửa tò mò mà hỏi. Căn cứ vào bói toán thì Jason Beria luôn trùm ra người. Hình dạng và khí chất của y hoàn toàn không phải là thứ mà họ đã xác định. Tìm được y dễ dàng như vậy gần như là điều bất khả thi. y xua quét mắt một vòng rồi nói tôi cũng không rõ chỉ vừa mới nhận được tin tức. Ông ta chỉ vào con chim nhỏ trắng muốt đậu trên cành cây ngoài cửa. Con chim bây giờ đang mải mê rỉa bộ lông bằng cái mỏ nhỏ xíu của nó. Trước khi Glenn kịp hỏi thêm ysu đã miêu tả khái quát những chuyện đã xảy ra cả trừng phạt tìm thêm manh mối và xác nhận được vị trí của jason song ác ma đã ánh hơi thấy nguy hiểm giết chết hai vị cả trừng phạt rồi tẩu thoát trước khi họ kịp bao vây chuyện này đã khiến cho cao tầng của giáo hội chúa tể bão táp vô cùng giận dữ vì thế người ca hát của thần là aisnech đã tự mình đuổi theo vừa nay anh hẳn đã chứng kiến một trận cuồng phong chính là do ông ta tạo ra Ông ta là Tổng Giám Mục của Giáo hội Chúa Tể Báo Táp ở khu vực Bách Lung, cũng là một trong những hồng y giáo chủ của Giáo hội Chúa Tể Báo Táp. Nghe thì bình thường nhưng cảm giác rất dị thường. Dựa trên suy đoán của mình và Ngài Isengard thì điều đó có thể giải thích là sứ đổ dục vọng Jason này muốn dẫn cường giả danh sách cao ra mặt. Lên liền cân nhắc hỏi, các ngài có chắc cả bị phát hiện đúng thật là Jason Beria hay không? biểu cảm của Isua đột nhiên nghiêm trọng hẳn, ông ta mở miệng với tông giọng cổ quái. Tôi sẽ thử xem. Ông ta ra hiệu cho Clint theo mình ra ngoài, bước vào một chiếc xe ngựa. trong đang đỗ sát lẻ đường, trong đó có hai thành viên của trái tim máy móc. Khi hít vào một hơi thật sâu, lấy ra một chiếc gương bạc cổ kính với họa tiết yêu dị từ cái túi áo, được đặc chế ở mặt trong. Làm xong bước cần thiết đầu tiên, ông ta trầm mặt xuống, mở miệng. "Thưa ngài Haron đáng kính. Câu hỏi của tôi là vị trí hiện tại của Jason Patrick Beria Ánh sáng phía trên hơi vặn vẹo, như thẻ lánh đuốc đập lẻ sau cơn mưa. Một tràng cảnh nhanh chóng hiện lên trên mặt gương bạc. Đó là một chiếc thuyền buồm với cánh buồm đang dương lên. Jason Beria với xương gò má cao, mắt xanh làm hơi sám, tóc trải ngược chỉnh tè, đội một cái mũ lưỡi chai kéo cao cổ áo khoác, đang vội vàng lui vào khoang thuyền. Hắn thực sự là muốn trốn thoát khỏi Bách Lung. Người ca hát của thần hình như đang di chuyển đến khu vực bến tàu. Một thành viên nữ của trái tim máy móc bừng tỉnh nói Sao mà bại lộ dễ dàng thế được? Lên đắm chìm trong sự hoài nghi. Y xua thì chẳng còn để ý gì nữa. Tập trung toàn bộ sự chú ý vào mặt gương bạc. Lần này chỉ có thể lựa chọn trả lời câu hỏi thôi. Nếu trả lời sai hoặc là nói dối thì sẽ chịu một sự trừng phạt đáng sợ. Không lâu sau từng chữ cái đỏ tươi như máu được phát hoạ ra trên mặt kính. Nếu người đàn ông, ông thích, toàn thân mọc đầy cục u, hoặc là da rẻ bị lột sạch chỉ còn có máu thịt, hoặc là biến thành quái vật, nhưng vẫn có thể giao tiếp với ngươi, thì ngươi còn thích hắn nữa không? Còn mẹ nó đúng là một câu hỏi đáng xấu khổ. Khoan đã, đàn ông lên ship thì quay đầu nhìn Isua. Isua chậm rãi thở hắt ra mà đáp, vẫn còn, nhưng tôi sẽ tự tay giết chết người đó. Rất thành thật, mặt gương bạc nổi lên từng câu chữ. trò chơi vấn đáp này đúng là một kiểu tử hình công khai mà. Len rất muốn đưa tay ôm mặt. Hắn nhìn hai vị thành viên còn lại của trái tim máy móc, thấy chẳng có gì dị thường. Hoặc lên nói là làm bộ chẳng có gì dị thường, do dự nói. cậu cứ thấy mọi chuyện bị dễ dàng thế nào ấy. Nhưng hắn không phải, Jason Beria thực sự thì sao? Nhưng mà gương bạc đã chỉ đúng vào Jason Beria rồi. Y-xua định cất chiếc gương đi. Len suy nghĩ vài giây, sắp xếp ngôn từ mà nói không, y tôi thực sự muốn nói là chúng ta nhất định phải vứt bỏ cái phán đoán có sẵn đi. Kẻ chúng ta muốn tìm là sứ đồ dục vọng, chứ không phải Jason Beria, hai bên không nhất thiết phải là một. Đây là điều mà tôi phải đề xuất với tư cách là một thám tử đại tài. Trên đại lộ kinh, một chiếc xe ngựa sang trọng vừa rời khỏi nghị viện của Vương quốc. Trên xe ngựa trải thảm, kê giường, ghế sofa và các loại đồ dùng khác trông cứ như là một căn phòng di động vậy. Công thức Negan, người mặc quân phục, đồ đốc màu xanh sẫm đang cầm chiếc ly thủy tinh và uống rượu nhò, ao mìa đỏ tươi như máu. Ông ta vừa nhấm nháp rượu ngon, vừa suy tư nói, gửi thư mời bá tước hò tôi làm khách của ta vào ngày mai. Ta muốn thảo luận với ông ta về việc tăng lương và cải thiện giờ làm cho công nhân nhà máy, cũng như là chỉnh sửa luật tế bẩn. Đây đều là những chương trình mà ông ta thúc đẩy ở nghị sự gần đây. Chắc là ông ta rất hứng thú. À, sao đột nhiên giáo hội nữ thần đêm tối lại quan tâm đến sự tình ở phương diện này thế nhỉ? Thời điểm gửi thư mời, ngươi phải thông báo cho bà Tước Ho về chủ đề mà ta muốn thảo luận. Hạn chế về tài sản trong cuộc bầu cử là điều tất yếu, không thể giảm, yêu cầu xuống được. Nếu không, những kẻ nắm quyền kiểm soát số lượng lớn công nhân sẽ chiếm được nhiều ghế trong nghị sĩ hơn. Với cả, hãy ngăn chặn những cuộc tấn công vào khu vực bỏ phiếu không hợp lệ ở thời gian gần đây. Soạt, người thư ký đứng ở bên cạnh, tốc ký từng phần công việc mà công tức Negan đã nói. Nói xong, công thức nên gần lại thở dài. Ta làm vậy cũng là vì địa vị của quý tộc mà thôi. Vậy mà trong số chúng ta, càng ngày có càng nhiều kẻ vô dụng, thậm chí còn nợ những nhà tài phiệt kia số tiền khổng lồ. Lúc này xe ngựa không có rẽ vào lối đến quận Hoàng hậu mà tiếp tục đi thẳng. Là vì quý tộc sở hữu số tài sản lớn nhất chỉ sau của quốc vương, công thức Negan có rất nhiều tình nhân, nhưng quan hoang hau ma tiep tuc đi thang la vi quy toc so huu so tai san lon nhat chi sau co quoc vuong cong thuc gan co rat nhieu tinh nhan nhung quan he trong vương quốc Ruên lại tương đối bảo thủ điều này rất dễ bị kẻ thù chính trị lôi ra công kích. Vì vậy, kể cả là một công tước cao quý muốn đến nhà tỉnh nhân, ông ta cũng phải lén lút. Nhưng điều đó dường như càng khiến chồng ta cảm thấy vui thú hơn. Hôm nay rat de bi suốt 2-3 năm vừa qua thu chinh tri loi ra cong kich vi vay ke ca la mot cong tuoc cao quy muon đen nha tinh nhan ong ta định đến chỗ tỉnh nhân được yêu ái nhất trong suốt hai ba năm vừa qua. Một thiếu nữ chỉ mới vừa tròn 20 tuổi, hàng ngon, dáng đẹp. Công tước nê gần lấy ra một bình thuốc được điều chế từ bột sắc ướp rồi uống nó vào. Ông ta không nhịn được. Lại sờ tay vào món trang sức đeo trên cổ Đó là một cái vỏ ốc màu lam sẫm Chỉ to cỡ chừng ngón cái Đó là vật phẩm thần kỳ Mà giáo hội Chúa Tể Báo Táp Đã đặc biệt cung cấp cho ông ta Sau sự kiện bị Gilingut ám sát hụt Chỉ cần công thức Negan thổi nó lên Người ca hát của thần Ở bên trong giáo đường Thánh Phong Là A Snake Sẽ nghe thấy động tính Và khóa chặt vị trí ngay Để bảo vệ mình Công thức Negan cũng chuyển nơi ở của một vài tình nhân Đến khu vực gần giáo đường thánh phong. Xe ngựa chạy chậm chậm cho tới khi đỗ trước một tòa nhà vô cùng xa hoa lộng lẫy. Nhìn thoáng qua có thể thấy là một cái nhà kính trông đầy hoa hồng, đỏ rực, đang nở rộ. Trong xe ngựa bên ngoài của câu lạc bộ Crack, xứ đồ dục vọng chưa chắc đã là Jason Beria ư. Anh cho rằng chúng ta có thể bị gạt à. Ngạc lên nói xong, y không có cười nhạo, khinh thưởng hay xem nhẹ mà ngược lại rất nghiêm túc thảo luận vấn đề này với hắn. Chấp sự không tệ. Có điều chắc do thường xuyên sử dụng Cái thứ được gọi là gương bạc haron kia Cho nên tính cách có sắc bén đến mấy Thì cũng bị cùn mòn đi Lên thầm khen một tiếng chân thành gật đầu Đây là quan điểm cá nhân của tôi Xuất phát từ tâm lý cẩn thận Muốn kiểm tra cũng rất đơn giản thôi Hỏi gương bạc vị trí của số đỏ dục vọng Chứ không phải vị trí của Patrick Vera Isua đẻ cái mũ xuống nói Có lý Sắc mặt ông ta lại trở nên nghiêm trọng Mắt nhìn vào gương bạc đang cầm trong tay Chấp sự Isua, nếu ngài hỏi ra manh mối gì, ác ma kia chắc chắn sẽ biết ngay đó, lên nhắc nhở. Cũng phải. Isua quay sang nói với hai đội viên. Hai cô cậu tiếp tục âm thầm bảo vệ. Ngài Moriati, dù sứ đồ dục vọng có đột kích, ba người các cậu hợp lại cũng có thể chống đỡ được một thời gian dài. Đó là chưa kẻ quanh đây, còn có người của quân đội nữa. Vâng, thưa chấp sự, hai thành viên trái tim máy móc đáp lại. Isua rời đi tới chỗ của kẻ gác đêm cũng là chỗ ở quanh Isengard Stanson Người ca hát của thần đã bị điều đi vật phong ấn của giáo hội nữ thần đêm tối cũng được lấy ra nếu sự đồ dục vọng muốn hành động thì chắc chắn phải là chiều nay hy vọng còn kịp, mong là gương bạc sẽ đưa ra đáp án chính xác nhưng mà như vậy thì mình sẽ không có cơ hội sen vào, không có cách nào trực tiếp thấy được ác ma nhu vay thi minh se khong co co hoi xen vao khong người kia bị tiêu diệt cũng không có hy vọng dớ tới cái vali tiền vàng trang sức của hắn lên nhìn theo bóng lưng của Isua rời đi mà hơi thất vọng nhưng hắn lập tức khôi phục tâm trạng lại như vậy cũng tốt chí ít thì bản thân mình không cần phải mạo hiểm có thể nhẹ nhàng mà giải quyết mối nguy này còn nữa chắc chắn trái tim máy móc sẽ không đối xử tệ với mình đâu nếu như thành công ý kiến và đề nghị của mình có giá trị vô cùng quan trọng cộng thêm mình lại là tín đồ của thần hơi nước và máy móc dựa theo phong cách của mấy đại giáo hội này thì hẳn mình sẽ được chia một phần thu hoạch trên cơ sở lấy được những năm vạn bảng thì chắc là không ít đâu nha Ngay tới đây lên không nhịn được mà vẫn hơi tiếc nuối, nhưng hắn sẽ không thể vì thế mà mạo hiểm xen vào được. Ao thật ra sẽ không biểu diễn nếu chưa có chuẩn bị. Chính là do quá gấp rút, quá vội, cho nên mình không có thời gian để lên kế hoạch, lên gật đầu với hai thành viên của trái tim máy móc, xuống xe ngựa rồi trở lại câu lạc bộ grab bảo bồi bàn tròn một phòng đến chuẩn bị một vài thứ, nhỡ đâu có gì bất ngờ xảy ra. <cười> Ở quận Houston, trong phòng khách của nhà Isengard Stanson, Leona Mitchell buộc lại tóc, chấp hành, sắp đặt của đội trưởng Soed. Nhờ sự trợ giúp của thành viên cả các đêm, anh ta vất vả lắm mới được mặc bộ giáp vảy máu tươi kia. Anh ta gạt tấm che mắt trên mũ giáp xuống, giấu đôi mắt xanh lục vào trong bóng tối, sau đó đưa bàn tay trái, mang găng tay bạc trắng bằng kim loại ra, nhận cái gương bạc từ chỗ y xua. Trong giáo hội thần hơi nước và máy móc thì gương bạc này được đặt số hiệu là một Nó chỉ là vật phòng ấn cấp 2 thôi à? Soet kinh ngạc hỏi. Isua gật đầu, phải, tính nguy hại của nó không cao. Lúc thốt ra mấy tử cuối, tông giọng của ông ta bỗng biến đổi, giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói vậy. Nói cách khác là những phương diện còn lại đều đạt tới tiêu chuẩn của vật phòng ấn cấp 1. Soet suy tư hỏi. Isua cảnh giác nhìn Soet, chỉ một số phương diện thôi ông ta không thể để lộ thêm thông tin. Lúc này Leona dùng tay phải vuốt nhà mặt ngoài gương bạc, phòng khách đột nhiên trở nên an tĩnh. Sau khi chắc chắn, anh ta trầm giọng xuống mà hỏi: "Thưa ngài Haron đáng kính, câu hỏi của tôi là sứ đồ dục vọng đã tấn công Isengard Stanson hiện đang ở đâu?". cả căn phòng đột ngột tối sầm lại giống như mây đen kéo qua. trên mặt gương bạc hiện lên từng lớp sóng thủy quang nhanh chóng ngưng tụ ra một hình ảnh mơ hồ. một căn biệt thự xa hoa. Trước cửa có trồng một vườn hoa lớn, trong vườn hoa có một nhà kính, bên trong trồng đầy những hoa hồng đỏ tươi đang nở rộ và chàn đầy sức sống. Trên nhà kính có thể thấy rõ mặt trời mờ mờ ở trong lớp tran đay suc song tren nha kinh co the thay mù. Ngay tại Bách Lung, Isengard Stanson dựa vào các góc nhìn và vị trí của mặt trời, lập tức tính toán ra hình ảnh này ở địa điểm nào. Kết quả này hoàn toàn khác so với vị trí trước đó, hỏi về Jason Beria. Chúng ta bị lừa rồi, y xuất trầm giọng nói. An hồn sư Suez thở hắt ra, thật là gian xảo. Vậy ra Sơn Beria bị người ca hát của thần đuổi bắt là ai vậy? Ây, không có thời gian thảo luận đâu. Chúng ta khoanh vùng những phạm vi đại khái dựa trên hình ảnh kia, sau đó lập tức triển khai hành động. Tôi nghi ngờ sứ đổ dục vọng đang gây nên một sự kiện rất lớn đây. Lúc này hình ảnh trên gương bạc tên là Haron đã tan đi, chuyển thành câu chữ. Nó yêu cầu Leona Mitchell trả lời một câu hỏi. Nếu như nói dối hoặc không đồng ý trả lời, sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Không hiểu sao Leona lại cảm thấy hơi lo lắng. Anh thu hồi và bất cần thường có, mà im lặng chờ đợi Haron. Sau mấy giây, anh thấy từ ngữ màu máu tươi thay đổi xếp thành dòng chữ. Có phải cơ thể người đang bị ký sinh? Câu hỏi mới hoàn thành một nửa, đồng tử của Leona đã lập tức co rụt lại, sống lưng căng thẳng, mồ hôi tuôn ra ảo ạt. Nếu không nhờ có bộ giáp che giấu, thì có lẽ người khác đã phát hiện ra sự bất thường của anh ta đúng lúc này bàn tay trái anh ta vô thức run rẩy chiếc gương bạc hơi run lên dòng chữ đỏ tươi ẩn hiện bỗng nhúng chút sắc xanh quỳ dị nếu như không nhìn vào mặt dương chằm chằm thì người khác rất khó mà phát hiện sự thay đổi rất nhỏ này dòng chữ tiếp tục hiện ra nhưng câu hỏi trước đó đã bị thay đổi có phải cơ thể ngươi tồn tại vết tích không thể nói cho người khác biết không đúng vậy vết tích này nằm trong ký ức của tôi Leona đáp lại bằng giọng trầm ổn nhưng thân thể trong áo giáp thì cảm thấy kiệt sức Vì đột ngọt thả lỏng sau khi căng thẳng quá độ. Tấm gương này căng quá nguy hiểm rồi. Vậy mà nó trực tiếp phát hiện ra. Vẫn còn may là lão giả kia đã khôi phục được một chút. Môi đã khô khốc, anh ta thầm nghĩ. tôi hết lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn thoáng qua, nói với Leona đang mặc áo giáp. Vẫn còn thời gian, cậu sẽ phụ trách phần còn lại của chiến dịch. Vâng, thưa đội trưởng, Leona thầm thở phào một hơi. Ok. Như vậy là bên phía chính phủ đã phát hiện ra mình bị lừa. Không biết là bọn họ có phản ứng kịp và truy bắt cái tên sứ đổ dục vọng kê không? Chúng ta hãy tìm hiểu phần sau. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.